Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 595 Nguyệt Nhi xuất chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nguyệt Nhi lo lắng nói vậy, tính sao đây thiếu gia? Đừng hoảng hốt, đương nhiên cách hóa giải chính là ở trong đan thư." Lâm Hiên khá quả quyết nói. "Ô, thiếu gia, mau nói đi bên trong rốt cuộc là có gì?" Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, theo lý mà nói nơi đây vẫn là trong tàng bảo các nên phải có cấm chí trùng trùng, nhưng trong động huyệt này chúng ta lại không gặp. Lâm Hiên quan sát xung quanh hai bên rồi nói, đúng là có chút kỳ quặc, không lẽ điều này có liên quan tới chuyện thoát khốn hiện giờ sao? Ha ha, xem ra tiểu nha đầu ngươi cũng không ngốc. Khói miệng lâm. Hiên lộ ra một nụ cười theo như đan thư nói trong tàng bảo các có. Không ít trận pháp và cấm chế mà tất cả những thứ này đều do lệnh phụ của trưởng môn nhân Thao Túng. Can cứ vào sự suy đoán của hắn khi xưa Ngọc Huyền Tông phát sinh một. Trận biến cố, các cấm chế bên trong cũng bị hủy 8-9 phần còn lại. Tuy không nhiều nhưng có thể làm vướng víu chân tay của hai lão quái. Vật nguyên anh kỳ này, nhưng trước tiên là hắn phải kiểm tra ngọc bội này một lượt. Thiếu gia, chúng ta còn thời gian ư? Yên tâm không phải ta muốn xem tất cả, chỉ là một số phương pháp thao. Túm cấm chí bên trong rất nhanh thôi. Lâm Hiên nói xong liền nhắm hai mắt lại một lần nữa đem thần thức nhập vào đan thư. Hai tay hắn nắm chặt nắm ngọc bội ở bên trong, linh lực. Toàn thân trợt hiện. Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh mày ngày nhú chặt. Việc này thực quá mạo. Hiểm nhưng cũng chỉ ở bên cạnh chờ đợi mà thôi. Mới một lát trôi đi mà Nguyệt Nhi cảm tưởng như hàng canh sờ trong. Lòng nóng như lửa đốt đột nhiên toàn thân nàng run dày khôn mặt. Xinh đẹp biến thành trắng bịch. Phía sau chuyện tới linh ác kinh người, một lão quái vật đã đuổi sát. Tới sau lưng. Làm sao bây giờ? Ha ha tiểu tử, không ngờ ngươi còn to gan dám ở lại nộp mạng, rọng. Nói khàn khàn chuyện tới, lúc này vẻ mặt của khổ đại sư rất kinh ngạc. Lão không thể ngờ tên tiểu tử này lại dừng lại mà không chạy. Nhìn! Linh quang lấp lánh trên người hắn, chẳng lẽ tiểu quỷ này lại đang có âm mưu gì? Vấp một lần thì khôn hơn một chút, với tâm cơ hai lão quái nguyên anh. Kỳ mà cũng có chút kiên dè Lâm Hiên tiểu tử kia thì lại đắc như cá. Trong gió nhưng hai lão quái vật vẫn phóng ra thần thức cẩn thận tìm, tồi, mình đa nghi quá ư. Qua một lát không phát hiện ra điều bất thường, khổ đại sư cười gần Một tiếng, ma khí trên người lại thoát ra tụ thành một con cử mãng. Ngẩng đầu the lưỡi phun phì phì cái mồm to như chậu máu há to, bộ dáng rất dữ tợn như muốn nuốt Trưởng Lâm Hiên. Lúc này vẻ mặt của Nguyệt Nhi đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía thiếu gia đầy ôn nhu. Tiểu nha đầu thò tay ra, khẽ vuốt mái tóc. Nhung Huyền Gương mặt xinh đẹp trông rất thong thả khi phải đối diện với lão quái nguyên anh kỳ, giống như là nàng ta đã gạt chuyện sinh tử ra một bên. Cùng với mùi đàn hương trong miệng, nàng khẽ nhả ra một đạo lệ mang. Đó chính là đôi nguyên ương đao. Bảo vật này phóng ra linh quang lăng lệ chém vào cử mãng cả hai quần, lấy nhau trong nhất thời khó phân thắng phụ. Bên kia vẻ mặt khổ đại sư đột nhiên rúng động. Kia chính là rượu sủng ngưng đàn kịch. Trừ những cử kiêu của ma đạo gia, còn chưa nghe thấy ai có đại thổ bút như vậy, không lẽ tên tiểu tử này có lai lịch rất lớn ư? Nhất thời trên mặt lão không hỏi hiện ra vẻ dò. Dự nhưng rất nhanh lại hiện lên vẻ hung lệ. Bất kể là như thế nào, Hôm nay lão cũng phải đoạt được Trường Sinh đan, cho dù đằng sau tên tiểu tử là ai chống lưng cứ tiêu diệt hắn ở. Đây thì đúng là chết vô đối chứng. Nghĩ tới đây, khổ đại sư hai tay bắt quyết, toàn thân cự mãng tỏa linh. Quang cực đại trở nên hung hãn vô cùng, quấy cách đuôi đánh cho uyên. Ương đao bay về phía sau. Nguyệt Nhi thấy vậy cũng không hề hoang mang rối loạn. Nàng vốn không. Nhĩ có thể đánh ngang với lão quái nguyên anh kỳ, chỉ cần cố gắng kéo. Dài thời gian là được rồi. Hai tay trà sát một cách đem thú hồn phiên lấy ra. Đây là trên mặt khổ đại sư lộ ra vẻ ngưng trọng, bên trên pháp bảo kia tỏa ra ma khí thực sự là không ít. Ngọc thủ của Nguyệt Nhi vung ra, pháp bảo lập tức lơ lửng trên đầu. Nang rồi hóa thành một đám ma vân không ngừng cuộn cuộn. Ầm ầm. Trong tiếng lôi minh ẩn hiện tiếng khóc thê lương của lệ dược. Thanh thế lớn như vậy nhưng khổ đại sư không kinh hãi mà còn thấy vui. Mừng, pháp bảo này quả nhiên không tầm thường, xem ra hôm nay lại thu thập thêm được một khoản. Lão quát vật sòng bàn tay khô khốc nắm lại thành quyền đánh lên không. Một kích trên không nơi lơ a b tức phi ra một hiện lên một đạo huyết vụ. Thoáng chốc đã biến thành một hỏa cầu đường kính hơn trưởng dít gào. Lao về phía Nguyệt Nhi. Tiểu Nha đầu thấy vậy, khóe mắt đuôi mày hiện ra một tia sợ hãi, hay tay biến ảo không ngừng bắt kết vô số pháp ấm, sau cùng điểm lên ma. Vân ở trên đỉnh đầu, miệng khẽ quát một tiếng biến Tiếng rít trong ma văn càng trở nên thê lương gấp bội, một dòng hắc khí đậm đặc tựa như một con suối nhỏ tuôn ra từ bên trong bay ra một. Khuôn lâu trên đầu có hai sừng, hốc mắt chiếu ra ánh sáng đỏ như máu. Cái mồm không ngừng ngoác ra nghiến lại trông rất hung ác. Khổ đại sư nhất thời ngạc nhiên, ma công ma tiểu nha đầu này tu luyện cũng rất phi phàm. À hoàn mà đắc như vậy thì chủ nhân càng không cần. Phải nói thế lực sau lưng hắn khẳng định là không tầm thường, nghĩ tới đây quyết tâm sát nhân của lão càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này Hồ Lâu há cái mồm tớ đại tấp một cái đá đem hỏa cầu tham lam nuốt tròn, thấy thế vẻ mặt khổ đại sư vô cùng khó coi cười quái dị. Nói giỏi lắm, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ chỉ là một phượng sủng cũng dám phá ma công của lão phu, nhưng các ngươi sai phải hối hận vì không được chết sớm hơn. Nói xong lão phất tay áo moi cái, nhất thời ma khí ngút trời đát đêm. Oan hồn nhân cốt bỗng tí ra, sắc mặt nguyệt nhi trong nháy khoảnh khắc, trở nên tái nhợt. Nhưng nàng khẽ cắn hai hàm răng nhỏ đều như bắp. Bước lên cản trước mặt Lâm Hiên,